Cực phẩm gia đình, tập thứ 246 Khi phát giác ra kỵ binh độc quyết thì trời đã sắp tối. tham báo tiền phương báo về, ước chừng có hai dạng thiết kỵ độc quyết chạy thẳng tới ba ngạn hạo đặc, hiện nhiên đã có được tin tức thành trì bị tập kích. Lam Vãn Vân thở phào nhẹ nhõm, trời khỏi 3 ngàn hào đặc được 6 canh giờ, theo lý thuyết thì tin tức đã tới được tai hầu nhân, nhưng hầu nhân vẫn không có chút động tĩnh gì, làm trong lòng hắn rất bất an, giờ đây hai vãn thiết rầm rầm đuổi tới, lại làm trong lòng hắn yên ổn rất nhiều. Hầu đại ca huynh xác nhận hai giả người đột quyết này là từ sâu trong thảo nguyên đuổi tới, Lam Vãn Vân nhìn chăm chú vào vãn đầu hỏi: Hồ bất quy sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Đúng là như thế, mặt tướng cũng không ngờ tới. Chi viện cho ba hào hạo đặc đầu tiên lại không phải là 30 vạn đại quân ngoại mấy trăm dặm của ba đắc lẩu thống xoái, mà là thiết kỷ của hồ nhân từ sâu trong lòng thảo nguyên, bỏ gần cầu xa, trong này sợ là có điều gì đó bất thường. Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chăm vào địa đồ, không nói một lời. Nhánh cô quân thâm nhập vào thảo nguyên này trời xa khỏi ba ngạn hạo đặc. Theo phía nam đi được mấy trăm dặm đường, cách nơi giao tiếp Thảo Nguyên và Đại Mạc không tới 500 dặm, vượt qua vùng giao tiếp này là tới được Ngũ Nguyên, nơi đã cho Hồ Nhân ném đọn. Để giới 300 dặm từ Ngũ Nguyên tới khe núi Hạ Lang lúc này toàn bộ đá rơi vào tay Hồ Nhân, nếu muốn tới hẻm núi Hạ hội sư với Từ Chỉ Tịnh thì còn có hành trình gần ngàn dặm. Hơn nữa, 30 vạn thế kỵ độc quyết lúc nào cũng đang đợi bọn họ. Cho dù thật sự có thể phá trùng vây, 5.000 tướng sĩ này còn lại được mấy người. hắn thở một hơi nặng nhọc, tâm tình khoái hoạt trước đó đã hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là sự chăm chú vô cùng. Hồ đại ca thử theo cách nghĩ của huynh vì sao hồn nhân lại bỏ gần cầu xa. Bỏ qua 30 mươi dạng đại quân ba đứt lỗ gần trong gan tắc mà không dụng theo mặt tướng thấy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là đại quân ta ngoan cường chống đỡ, chiến sự ở hẻm núi Hạ Lan khẩn cấp, bà Đức Lỗ và Lộc Đông Tán muốn chi diện cho 3.000 hào hậu đặc cũng chẳng còn binh để điều động. Lâm Văn Vinh quả quyết gật đầu, khả năng này là không thể, với cơ trí của quốc sư Lộc Đông Tán y không thể đem toàn bộ quân bài trong tay mình ra, hôn chì việc đánh hẻm núi Hạ Lan quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay bọn chúng, chừng ở Ngũ nguyên. Bọn chúng đã bảo lưu ít nhất 4 dạng binh lực, tuyệt không thể xảy ra tình huống không có binh để điều động. Hồ Bất Quy gật đầu tán đồng. Lời tướng quân rất có lý, nếu như không phải là hết binh để điều động, vậy chỉ còn một tình huống thứ hai thôi. Hắn dừng lại không nói gì, cao tù xúc ruột khỏi tới. À, lão hậu, tình huống thứ hai là gì? Lâm Văn Quynh khẽ thang. hay ý của hồ đại ca là, trong đó có điều gian trá. ha gian trá? Có gì gian trá? Lão Cao không hiểu gì cả. Lâm Văn Vinh ung dung nói, cầu đại ca, nếu như huynh là Lộc đông tán, huynh có đón được đường lùi quân của chúng ta không? cầu tù nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu. À, chúng ta tập kích ba ngạn hạo đạt thì hắn đương nhiên không ngờ tới. Xong chúng ta muốn hội sư cùng từ tiểu thư, núi Hạ Lan lại chỉ có thể xuống chứ không thể lên. Tự nhiên là chỉ còn lại một con đường ngủ nguyên để đi thôi không sai cô quân thâm nhập ngàn giảm đậu kích chỉ quý ở chỗ bất ngờ thôi nhưng sau khi thành công kỳ bên mất đi sự biến mật nguy hiểm xã tăng lên vô số lần dưới tình hình này chọn lùi lại phía sau hội quân cùng đại doan và bản thân của con người nhất định Lộc Đông tán cũng nghĩ tới cao đạii ca xin hãy nhìn đây Lâm V vẫn Vinh lấy giấy vi thành hai cụct tròn đặt ở hai bên nơi này là ngủ nguyên cháu còn lại là ba dạng hào đặt còn vị trí hiện tại của chúng ta chính là ở giữa hai nơi này Sau khi hai vạn thiết kỷ của hồn nhân tới 3.000 hậu đặc, hắn dừng lời hai tay cầm hai cục giấy khép chặt vào giữa. Cao Tù tức thì kinh ngạc. Ê, cái trò này trước đây ta dùng trên ngồi các cô nương ở bác đại Hầu đồng, rất là sản khoái. Không ngờ lâm huynh đệ cũng tin thăm ngón này. <cười> Đúng vậy, lâm vãng vinh nghiến răng đáp. Những thứ này là để khổ học động quyền tử tam thập lục tán thủ mới được, không ngờ cao đại ca lại tự học thành tài. Hồ Bất Quy cười thiếu chút nữa nghẹn thở, khó khăn lắm hô hấp mới bình ổn lại. Ha, cao Quỳnh Đệ, hiện giờ chúng ta đang bằng diệt binh, những chuyện khác đỡ sau này về nhà hái giao lưu. Lão Cao cuối cùng cũng thông suốt rồi. Ha! Lâm Quỳnh Đệ, ý người nói, hầu Nhân sẽ từ ngủ Nguyên và Ba Ngạn Hậu đặt hai mặt giáp kích chúng ta. Vẻ kinh hải trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng, bốn vạn hầu nhân để lại trong thành ngũ nguyên, hai vạn thiết kỵ có ba ngạn hạo đạt, tổng cộng 6 vạn người từ hai mặt vây đám cô quân 5.000 lính của Đại Hoa, trận này còn phải đánh sao? Từ tình thấy trước mắt mà xét, hẳn là Lộc Đông Tán muốn làm bánh hamburger rồi. Lâm Vãn Vinh vô cùng nghiêm túc nói, Ê, con bà nó, tên họ Lộc này phải chăng là điên rồi? Tuy chưa nhìn thấy hamburger nhé, Nhưng nhìn ý tứ của lâm huynh đệ là có thể hiểu được, lão cao hậm hực bất bình nói. Chẳng phải chỉ đốt của hắn mấy cân lương thảo thôi sao, dùng tới sáu vạn quân đối phó với 5.000 người chúng ta, qua hẹp hội, qua không trượng nghĩa rồi. Hồ Bất Quy lát đầu. Cao huynh đệ sai rồi, 5.000 cô quân chúng ta trong mắt bọn chúng khẳng định là không ra gì, sáu vạn quân này của hắn bông bà tới luôn chỉ là một người thôi. Ánh mắt lão cao dừng trên người lâm ván huynh cao tù kinh ngạc. À, ý người nói Lộc đông tán muốn bắt lâm huynh đệ của ta. Không sai. Hồ Bất Quy cười gật đầu. <cười> Nhà nói khi Lộc đông tán cầu thân nghi thường công chúa cho dương tử của hắn đã bị lâm tướng quân đánh bại còn bị trúng đòn ngầm của Lâm Tướng quân, nếu không phải là hoàng thượng mềm lòng thì hiện giờ hắn còn ngồi đợi trong thiên lao của Đại Hoa Pa. Mối thù riêng này tạm thời không nói, nhưng với thân phận Song Kiên Phò Mã, Hỗ Lậu thống soái kháng hầu của Lâm Tướng quân, nếu Lộc Đông Tướng có thể bắt được Lâm Tướng quân cho dù tấn công núi Hạ Lang không thành công thì đạo quyết cũng đại thắng rồi. Hầu Bắc Quy nói một câu chạm đúng tử huyệt, ngay cả Lâm Vãn Vân cũng vô từng nghĩ tới. Hiện giờ hắn là phò mã của hai vị công chúa, trái có từ vị phải có Ly Thái, phía sau còn có hoàng đế Đại Hoa thân phận đã không còn giống trước kia nữa, chỉ là chính hắn chưa nhận ra mà thôi, nhưng với tài hoa của Lộc Đông tán trời không thể bỏ qua con cá lớn này. Hây, như vậy thì chính là ta đã liên lụy tới các huynh đệ rồi. Lâm Vãn Vân lắc đầu than thở. Ngày vị đại ca, các huynh đều biết ta thật sự vô tội, việc lôi kéo họ hàng bè đảng trước này ta luôn thống hận, sao ngay cả người đạo quyết cũng dung tục như thế? Câu này làm mấy người cười trộn lên, sự ô sầu trước đó đã giảm đi rất nhiều. Hồ đại ca huynh nói xem bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cười mấy tiếng rồi lâm vãn vinh nheo mắt khỏi hồ bất quy, lão hồ cười hát hát. Hà chúng ta phải làm điều lộc đông tán không ngờ tới. Tương quân sớm đã có dịu kế trong lòng rồi, còn cần thổ khả biêu xấu sao? Lâm bận vinh dân ngón cái lên tán. hầu đại ca nói rất hay, chúng ta phải làm điều Lộc đông tán không ngờ tới. Chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể khắc địch, giành phần thắng. Người đột quyết, phí tầm tư muốn ép chúng ta ở giữa 3.000 ngạn hậu đặc và ngủ nguyên. Vậy chúng ta phải làm ngược lại hoàn toàn. Hắn chỉ tay trên bản đồ. Chúng ta đi tới đây. Cao Tù vừa nhìn lập tức kinh hải. ai Lâm Quỳnh Đệ, chúng ta phải đánh giết vào Thảo Nguyên. Ha <cười> sao nào Cao Quỳnh Đệ sợ rồi à? Lão Hồ cười nhìn hắn. ai ta sợ cái đầu ngươi ấy. Kỳ thật là ta đang lo lắng cho những cô gái độc quyết thôi. Lão Cao hướng về phía Lâm Vãn Vinh cười dâm đảng. <cười> cái đó gọi là Lâm Vinh một lần suốt chiêu ai dám cùng tranh phong? Lâm Vãn Vinh cười ha hả. <cười> coi cái cái nó nói kìa, đây đâu phải ngồi thâu bảy như thế. Hay được rồi, Hồ Bất Quy cười lớn đưa tay ra, ha, nếu đã như thế, chúng ta tới trái tìm Hồ Nhân tặng cho chúng mấy đầu cho dù chết, con mẹ nó cũng phải chết thông khoai. Hay chết cho thông khoai. Sáu bàn tay của ba người nắm chặt nhau cười hào sảng âm thanh bay thật xa. Quyết định xong chuyến đường hành quân Hồ Bất Quy liền đem mệnh lệnh này truyền xuống. Tướng sĩ sớm đã quen với cách lâm tướng quân dùng kỵ binh rồi, muốn trở lại hẻm núi Hạ Lan thì phải xuyên qua sự phong tỏa của 30 vạn người đột quyết. Tiến quân vào Thảo Nguyên cũng nguy hiểm ngang với việc đối diện với trùng vây của người Hồ, dù ngang dọc gì thì cũng là chữ chết mà thôi. So với việc bị 6 vạn người đột quyết giáp kích tiêu diệt thì không bằng tham nhập vào Thảo Nguyên làm một trận quanh quanh liệt liệt. 5.000 nhân mã vô thanh vô tức thay đổi phương hướng đi ngược lại con đường ban đầu, từ đông hướng sang Tây, trong bóng đêm mênh mông bước vào Thảo Nguyên Bào La. Lâm Văn Vinh dừng ngựa nhìn lại, trong bóng đêm mênh mông, nhìn không rõ nơi giao tiếp giữa Đại Mạc và Thảo Nguyên, càng không nhìn thấy hãm núi Hạ Lan từng ngày đêm mơ mộng. Lần này ngày càng trời xa cố hơn rồi, thanh tuyển xảo xảo đại tiểu thư ngưng nhi tiên nhi an Hậu ly, không biết còn có thể sống trở lại gặp các nàng không, trong lòng hắn chợt xin chút cảm giác bi thương tê tái, bình mắt như có chút ương ước. Cao tù ở bên cạnh nhìn thần sắc là biết tâm sự của hắn liền an ủi. Lâm Quỳnh Đại, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể trở về, lão cao to cho dù liều cái mạng này cũng phải bảo vệ chu toàn cho ngươi. Lâm Vãng Vinh cười gật đầu nhưng không nói gì, ánh mắt hát qua vừa liếc vừa nhìn mấy cổ xe ngựa, hoa lệ đang đi giữa đội ngũ trầm mặt rất lâu mới nói. Cao đại ca huynh nhất định phải trông trần cẩn thận Nguyệt Nga Nhi, nàng ta không phải là nhân vật đơn giản, đại có dự cảm kỳ quái, chuyến đi này của chúng ta có liên quan tới nơi ở của nàng. Cao tù ôm một tiếng cười nói. Hà, cho dù nàng ta không đơn giản thì cũng là nữ nhân thôi, dư thủ đoạn đối phó với nữ nhân của Lâm huynh đệ, sợ rằng tới lúc đó phải khóc lóc cầu sinh ngôi sủng hạnh đó, thế nào cũng chỉ là Nguyệt Nga Nhi thôi, còn phải sợ nàng ta sao? Lão cao này nói ba câu không thoát khỏi bản chất, Lâm vẫn huynh cười kha kha lát đầu. Hà, cao đại ca, huynh sai rồi, tâm tư của nữ tử độc quyết này tuyệt không đơn giản như huynh tưởng tượng đâu. Huynh còn nhớ rõ tình hình khi chữa bệnh cho tiểu lý tử trên xe không? Tình hình trên xe lão cao mãi mãi không quên được, thủ đoạn cao siêu của lâm huynh đệ làm người khen ngợi không thôi, lão cao cười dâm. <cười> nhớ chứ, thiếu nữ độc quyết không chịu nổi sự chọc ghẹo của người, thiếu chút nữa là phải bỏ chạy rồi, huynh đệ thật giỏi thủ đoạn. Lâm vãng huynh lắc đầu thang. Cao đại ca, huynh sai rồi, nếu như là đại nói không phải là đại đang triêu gẹo nàng, mà là nàng đang triêu gẹo đệ thì huynh có tin không? Ê nàng ta triêu gẹo ngươi! Lão Cao nghe tới trốn mắt ra, trên thế gian này còn có nữ tử dám triêu gẹo lâm huynh đệ, đạo hạnh của nàng phải cao tới cảnh giới nào? Lâm huynh đệ gật gù, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cao Đại ca Huynh nghĩ xem, chúng ta ở trên xe triêu chọc đùa cọc như vậy, nhìn bề ngoài Nguyệt Nga Nhi phấn nổ vô cùng, nhưng mắt nàng vẫn trong sáng không chút kích động, hành động lời nói đều bình tĩnh vô cùng, dưới hoàn cảnh tâm tình sao động to lớn còn có thể tập trung tinh thần trị thương cho tiểu lý tử không chút sai sót nào, đó là tố chất tâm lý gì chứ, chẳng nói nàng là nữ tử, ngay cả trong đám nam tử cũng khó có thể tìm được mấy người trầm ổn như thế, chúng ta còn không phát giác ra. Cứ cho rằng triêu gẹo thoải mái, không hề biết rằng về mặt tâm lý, chúng ta đều là đối tượng bị Nguyệt Nga nhi triêu đùa. Một lượt phân tích này làm câu tù tròn tỉnh. Ha! Lâm huynh đệ không nói ta đúng là còn chẳng nghĩ ra. Nhà đầu này đích xác là trầm ổn quá mức. À! Ta hiểu rồi. Khi ở trên xe là lâm huynh đệ cố ý triêu chọc nàng ta để dọa xét nhà đầu đó. Bội phục, bội phục. Huynh đệ diễn xuất cao siêu, ngay cả lão cao ta cũng bị gạt. Ê, hey, đừng có nói tới nữa. Lâm Văn Vinh xua tay thang. Người đời chỉ nhìn thấy cái bè ngoài phóng túng buông thả nào có thể hiểu được nội tâm nồng ấm của đệ. Nội dâm mà có đạo lý như vậy á, lại bị cho rằng là quan dâm. Ôi thôi, bị người hiểu lầm nhiều, đệ sống đã quen rồi, đừng nhắc, đừng nhắc tới nữa. Ha, hay cho câu dâm mà có đạo. Cao Tù gật đầu biểu hiện vô cùng đồng tình. lòng Vinh đệ thiệt đúng là không phải người tùy tiện. Chịu lấy tiếng chửi là triều gẹo Nguyệt Nga Nhi, nhận hết quan ủng, còn có thể nhịn thoáng đạt như thế, đúng là khiến cho người ta bổi phục vô cộng. Hồ bất Quy theo tướng lệnh của Lâm Vãng Vinh xài thám báo đi trước. Từ thời khắc quay đầu bước đi, 5.000 ngàn cô quân này đã cùng người hầu chơi trò mèo bát chuột trong phòng rồi. Thảo Nguyên A Lập thiện mênh mông. Đối với tất cả mọi người mà nói là một hành trình mờ mịch, không ai biết trước được phía trước có gì đang đợi bọn họ. Đoàn người lại hành quân tốc độ hướng vào sâu trong thảo nguyên hơn một canh giờ nữa rồi mới cắm trại. Sau khi sắp đặt xong các tuyến tham báo canh phòng thì trăng đã lên cao, hồ bất quy chỉ vào bản đồ nói. Hai dạng tình binh kia có đột quyết lúc này ước chừng cách chúng ta dài 300 dặm dài phía đông bắc. với tốc độ của bọn chúng, dự kiến sáng sớm ngày mai có thể tới 3.000 hậu đặc, mạc tướng nghĩ rằng, Người lớn gan sẽ để lại một bộ phận binh lực ở nơi này tu bổ thành trì, số còn lại sẽ tiếp tục truy đuổi tới khi đạt mục đích dây chúng ta. Không sai, tốc độ của người hộ không thể coi là chậm. Đâm vẫn Vinh gật đầu. Nói như thế sáng ngày mai chúng ta thả tên mù và tên quẹ đi, có thể đem hành tông chính xác của chúng ta báo cáo cho người đổ quyết rồi. Hồ Bất Quy cười ha hả. Ha ha, bạc tướng tới tận bây giờ mới hiểu được. Quả đã Quân thả tộc nhân Cố Nguyệt Nga Nhi, bên trong còn có tầng ý nghĩa thâm sâu như thế, lúc này người Đậu quyết càng củng cố lòng tin, muốn hai mặt hợp dây chúng ta rồi, tiểu cô nương kia chỉ sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ rằng tộc nhân của nàng lại trợ lực cho chúng ta. "Hầy, chưa chắc đâu." Lâm Vãn Vân trịnh trọng lắc đầu, tầm kế của Nguyệt Nga Nhi, nàng ta không thể không nghĩ tới điểm này, nhưng chúng ta tách nàng ra khỏi tộc nhân của mình nên mới không có thể làm gì được thôi." Hồ Bất Quy đã sớm biết chỗ lợi hại của Nguyệt Nga Nhi từ miệng cao tù, nghe vậy hự nói. Ha! Tướng quần, theo mặt tướng thấy, mặt cho Nguyệt Nga Nhi thân phản thấy nào, sông nàng ta chắc chắn là nhân vật khó giải quyết, vì tránh hậu quả, không bằng đảo ra cho nàng ta trị bệnh sông cho tiểu lý tử à. Hắn dừng lại, đưa tay lên cổ cướp qua một cái, cao tù mặt đầy vẻ tiếc nối. Hay lão hộ, tiểu cô nương xinh đẹp như thế, người đột quyết mấy trăm năm mới có một người, giết thì thật là đáng tiếc. Hay là để ta cho nàng chút thuốc mây hoặc thần kinh, để cả đời này nàng ta chỉ nhớ nổi một mình lâm huynh đệ, như vậy chẳng phải là cả nhà cùng vui sao? Hồ Bất Quy sợ hãi nói, cao huynh đệ, sự thật có loại thuốc như vậy à, thấy thì tốt quá rồi. Cao Tù trịnh trọng gật đầu. À, đợi lần à đánh ngồi Hồ xong, ta sẽ nghiên cứu cẩn thận, tranh thủ sớm ngày điều phối ra loại thuốc này. Lão Hồ ngươi cứ chịu khó đợi nhé. Ừ, tên chết tuyệt này nói thế cũng bằng không. Hồ Bất Quy hư một tiếng không để ý tới hắn nữa. Lâm Văn Vinh thở dài cười khổ. <cười> hồ đại ca, có cách nghĩ này của huynh, chỉ sợ tiểu lý tử vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Hồ Bất Quy cũng là người thông minh nghe vậy thì giật mình. À, tướng quân, ý của ngài là Nguyệt Nga Nhi chừng cũng đã dùng thủ đoạn làm tiểu lý tử không cách nào tỉnh lại. Cao Tù cũng hiểu ra lập tức biến sắc, nếu đúng là như vậy thì thật là đáng sợ. Lâm Văn Vinh rầu trĩ nói... Một cô nương độc quyết xinh đẹp như thế trôi vào trong tay chúng ta, và với sự thông minh tài trí của nàng, nhất định sẽ có cách giữ mình. Chúng ta không khẳng định được là nàng ta có dở trò gì với tiểu lý tử không, nhưng ta có thể khẳng định nàng ta tuyệt đối có thủ đoạn và năng lực lập, Lý Vũ Lăng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Câu nói cuối cùng đó giống như một quả trùy nặng, nệnh vào trong lòng lão cao và lão hồ, làm tướng quân nói không sai chút nào, mời nữ nhân độc quyết này tới chữa trị cho Lý Vũ Lăng. Bọn là một kỳ ngộ lẫn nguy hiểm, bọn họ có thể dùng tộc nhân của Ngọc già uy hiếp nàng, nhưng Ngọc già há chẳng thể Lý Vũ Lăng uy hiếp bọn họ sao? Chẳng lẽ có thể bỏ qua an nguy của Lý tiểu tử giết sạch tộc nhân của Ngọc già? Chuyện này cũng chỉ đem ra hù dọa mà thôi, bọn họ và Ngọc già vốn là lợi dụng lẫn nhau, quan hệ vừa kìm hãm và bị kìm hãm, phải xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn ai. Hồ Bất Quy và Cao Tù nghe tới đau cả đầu. Nhìn bề ngoài thì bọn họ khống chế Ngọc già nhưng ngầm trong đó chẳng phải là Ngọc già khống chế bọn họ sao? Nguyệt Nga Nhi trốt cuộc lại có lai lịch như thế nào? Làm sao tới tở nguyên lại gặp phải tiểu cô nương lại hại như thế? Vừa đấu dũng lại vừa phải đấu trí còn có thể cho người ta sống nữa hay không đây? a lâm huynh đệ, ta cảm thấy hình như chúng ta lọt bẫy rồi. Cao Tụt nghe ra hồi lâu mới nói một câu. Lão Hồ gật đầu tán đồng Tựa Hồ cũng nghĩ như thế Thấy hai vị lão ca có chút nhục chí Lâm Vãn Vinh cười lớn <cười> Có thể lột bẫy gì chứ Cùng lắm thì cũng chỉ là mỹ nhân kế thôi Nguyệt Nga Nhi dù có lợi hại hơn nữa Cũng là nữ nhân Lại nằm trong tay chúng ta Ta nói rất khiêm nhường Trên thế giới này không có giống cái hai chân nào Mà ta không thịt được Ê, thấy mà gọi là khiêm nhường à Lão Hồ và lão cao nhìn nhau Người đàn khoác Lác thì có, vậy khỉ mẹ và tinh tinh, cái người cũng thịt đột sao? Ta thấy là người bị thịt thì có. Cao tù tuy bao lần hát những lời ca tụng lâm huynh đệ nhưng lúc này cũng không khỏi không an lòng. À huynh đệ, ngươi thật sự nắm chắc chứ, ngươi chớ quên, chư vị phu nhân của ngươi đều là thiên kim tiểu thư của đại hoa chúng ta, họ đều thích những loại thơ dăng tình ái. Thêm vào sự anh tuấn tiêu sái phong lưu lỗi lạc của người mới có thể đánh là thắng, công là được. Nhưng nữ nhân độc quyết này không giống thế. Bọn họ đều là ngựa quan có thảo nguyên, sùng bái vũ lực, sùng bái anh hùng. Thích nhất là nam nhân bộ mặt không tận dạ râu quai nón. Những điều này không phải là thế mạnh của người. Nếu muốn cởi con ngựa quan này, ta thấy cũng chẳng cần phải nói cảm tình gì hết. Cứ dùng thuốc là thỏa đáng nhất. À, đúng vậy, cứ dùng thuốc. Hồ Bất quy buộc miệng rồi lại lập tức lắc đầu nói, Không được, không được rồi, Nguyệt Nga Nhi bản thân vốn là đại phu, Rành thuốc hơn người, Dùng thuốc e là không thành, Theo ta thấy, hay là dùng sức mãi ép lạ được, Như thế nàng ta không cách nào phản kháng được, Khóc khóc, lóc lóc, Vậy ngày xé qua thôi, Nữ nhân mà, đều là như thế hết, Chính gọi là tình cảm là phụ, Dùng sức mạnh là chánh. Nói tới chỗ dâm đảng thì hai tên này Đều quét sạch cả nhục chí trước đó, Mặt mũi hớn hở, chủ ý thối tha đưa ra không ngớt khiến cho lầm vãn vinh khóc cười không nổi. Khi nghiên cứu bình pháp sao không thấy các người hăng hái như thế chứ? Thậm chí lão cao lúc đầu còn nói lọt vào bẫy rồi, khiến cho trong lòng hắn sinh ra chút cảm giác mơ hồ giống nhau, nhưng nghĩ cẩn thận thì chẳng có manh mối gì nữa. Hai người và lão hồ nghĩ kế tới đêm khuya chủ ý đưa ra vô số nhưng không tìm ra biện pháp hữu hiệu chế phục Nguyệt Nga Nhi. Lúc này hai người mới hiểu chỗ vĩ đại của Lâm Tướng Quân, chính gọi là ở trên giường một phút là công lao mười năm ngoài giường. Nhớ tới Lâm Tướng Quân trong lúc nói cười hay lấy trái tim các vị tiểu thư, nhìn như lấy đầu trong túi, nhưng đằng sau vinh quang bao trùm bao nhiêu sự cần cù và mồ hôi công sức, đúng là đáng kính ngưỡng. Mặt hai người suy nghĩ bẩn thiểu, Lâm Vẫn Vinh chẳng muốn phí lời với bọn họ nữa các bước đi ra tới thẳng căn liều của Lý Vũ Lăng nguy của tiểu L lý tử hiện giờ quan trọng nhất căn liều kia được dựng ở chính giữa gần ngay bên đại doanh của Lâmả Vinh xung quanh cửa có mười mấy người canh giữ vô cùng nghiêm mật a tướng quân thầy hằng đi tới mấy hộ vệ tinh thần phấn trắng vội vàng hành lễ <cười> các vị hu binnh để dất giả rồi Lâm huynh đểẽ gật đầu vừa mới vén trèm lên thì thấy một bóng trắng lứa lên gió lạnh thoảng qua bên người như bóng chim hồng bột qua <cười> kẻ nào Trong lúc kinh hải động tác Lâm Vãn Vinh vẫn rất nhanh, một cái trường đao trời chém thẳng tới, loại động tác này của hắn đều luyện được từ trên chiến trường, vừa chuẩn vừa mạnh, ngay cả người đạo quyết cũng không địch nổi hắn, có thể nói là cực nhanh gọn, đao chém tới gió vụ khí thế vô cùng, phần nắm chắc chiến Nhưng dưới sức lực mạnh mẽ đó đau phóng không dừng lại chút nào chém thẳng xuống Lạc vào khoảng không, nhìn trước mặt hoàn toàn trống không Chữ nói là người ngay cả một bóng con ruồi cũng chẳng có À tướng quân, có chuyện gì vậy? Thụ vệ ở bên ngoài nghe tiếng quát vội vã tiến vào Chỉ thấy Lâm tướng quân hai tay nắm chặt đao mặt đầy vẻ kinh hãi thần tình, chấn động Lâm vẫn vinh thở ra một hơi dài trầm giọng nói Các người canh ở bên ngoài có thấy người nào ra không?" Mấy hộ vệ vội lắc đầu, "A không có, từ lúc cắm trại tới giờ, trừ tướng quân và cao tướng quân, hầu tướng quân trước đó đã tới thăm qua, không còn ai tới gần căn lều này." Lâm Vãn Vân cẩn thận dò xét trong lều, Lý Vũ Lăng an tĩnh nằm trên giường hành quân, sắc mặt nhợt nhạt, hô hấp tuy chậm nhưng không có gì khác biệt. Nhưng trên người quấn đầy băng gạt thấy mà giật mình, đó là khi cấm trại Lâm Vãn Vinh tự tay thay thuốc quấn băng cho tiểu lý tử, hắn tự nhiên là nhận rõ. Phía trước còn đặt một chén thuốc, trong liều tràn ngập mùi thuốc, trừ điều đó ra thì không thấy chỗ nào khác biệt nữa. Chẳng lẽ là ta qua mắt? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc chậm rãi thu đau lại bước nhanh tới trước giường Lý Vũ Lăng. Hai mắt Lý Vũ Lăng nhắm chặt, ngủ rất yên bình, khuôn mặt có chút mờn nớt và môi nứt nẻ do thiếu nước. Đưa tay sờ hắn, tay vẫn còn nóng nhưng đã có vẻ từ từ hạ bớt rồi. Tất cả mọi việc đều không có gì khác thường, chẳng lẽ đúng là hành quân mệt mỏi thành ra nhìn không rõ? Lâm Bảng Bình bất giác đưa tay dụi mắt, mấy người hộ vệ thấy Lâm tướng quân ngó đông ngó tây, trong mắt đảo tròn, không nghĩ ra là hắn đang làm gì. Cẩn thận tìm kiếm nửa ngày trời, nhưng căn bản không tìm ra dấu vết nào khác thường, làm vãn vinh ngẩn đầu lên cười ha hả. Không có gì, là ta chỉ kiểm tra sự cảnh giác của các anh em thôi, thấy mọi người không hề sợ hãi, tận trong giới nhiệm vụ ta rất an ủi. Từ trong liều lý vũ lăng đi ra, hắn cảnh giác nhìn bốn phía, một mảng tĩnh lặng, trừ tiếng chiến mã thỉnh thoảng truyền tới ra, không nghe thấy chút âm thanh nào khác. Vì không muốn mấy chục người độc quyết còn lại làm loạn nên Lâm Vãn Vinh đã đưa bọn chúng chia thành hơn 10 tổ nhỏ đấy trong trừng. Trong đó tráng hán độc quyết tên là Hách Lý Diệp càng bị trói chặt do chính thân binh của Hồ Bất Quy canh giữ. Còn lại mỗi Nguyệt Nga Nhi cô đơn một mình ở trong một chiếc liều cách nơi này không xa. Bốn phía cũng có rất nhiều thủ vệ, tin rằng nàng ta cũng chẳng bày được trò gì. Tất cả các yếu tố được nghĩ ra đều đã bị bày trừ, cũng không nghĩ ra hậu quả nào có thể xảy ra, nên chẳng phí tâm tư làm gì nữa, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng không được, cứ về nhà đánh một giấc mới là thực tế hơn. Hắn vừa bước ra liền nghe đằng xa truyền lại tiếng sáo trong trẻo giống như từ trên trời, trong âm thanh mơ hồ mang theo bi thương giống như mưa xuân tí tách trời trên lá cây. Đi được mấy bước thì thấy một bóng người lặng lẽ ngồi trên mặt cỏ quay lưng về phía mình, chiếc khăn lộ vàng đã gỡ xuống, mái tóc như mây buôn sỏ tự nhiên, tựa một dòng thác đổ thẳng xuống, mẹp vái đáy đen viền vàng theo kiểu người hồ đẩy mặt chạm xuống đất, thân hình mỹ miều như một đố hoa vàng trên thảo nguyên, nở rộ dưới ánh trăng sáng tỏa, một chiếc sáo ngọc đặt ngang trên miệng nàng. Anh điệu vang vọng từ trong ống trúc thoát ra, khi thì treo rắc khi thì trầm lặng giống như gió trên đại mạc phất qua mặt. <cười> muốn cầu dẫn ta không có cửa đâu. Nhìn thân ảnh yếu điệu đó, lâm vãng vinh nuốt nước bọt ừng ực. Nỗi lòng thiếu nữ rối miên mang, nhớ ai cô quạnh tiếng Mỹ non. Hắn cười hi hi giảm mạnh bước chân, tiếng cỏ bị giảm đạp lào xào vang lên. Ê, đêm dài dằn dặt, ai ngủ cùng ta? Ê, đây chẳng phải là ngọc già cô nương sao? Nàng cũng không ngủ được à. Thiểu nữ độc quyết chậm trải quay người lại. Trong ánh mắt nhạt, đôi mắt nàng sâu xa như nước lại có giả tính khó thuần phục. Có thể nhìn thấy hai vết nước mắt trong suốt, khuôn mặt trắng như ngọc mây người, như ánh trăng sáng trên trời. Ê, trời ơi! Tâm tình lâm vãng vinh không tránh khỏi, trở nên bồn trồn. Ai nói đột quyết không có mỹ nữ, Nguyệt Nga như này đây đúng là có sự mê hoặc khác biệt. Người tới đây làm gì? Thiểu nữ đột quyết nhìn hắn đầy vẻ chán ghét hỏi. À, nhầm rồi, nhầm rồi, câu này phải để ta hỏi nàng mới đúng. Lâm Vãng Vinh cười đáp. Ánh <cười> trăng đẹp thế này làm ta ngủ không có được. Dựa khéo thú tính lại phát muốn ngầm mấy câu thơ. Ôi, mạc thượng thảo nguyên phóng quang hoa. Ngọc Dạ cô nương suy ngọc tiêu, tôi hỷ xuân thị hoa chiếu thủy, tiêu kháng nguyệt sắc tuyết ánh xa. Tức là thả nguyên bao la sáng chói lòa, ngọc Dạ cô nương thổi ngọc tiêu, đương buổi xuân thị hoa xoay nước, cười trong ánh nguyệt tuyết ánh xa. <cười> Thật hay, ngọc Dạ cô nương chẳng lẽ cũng bị ca từ của ta thu hút, theo tiếng đại hoa ta mà nói, đó là duyên phận từ trên trời rơi xuống. Duyên phẫn gì? Duyên gì? Độc quyết ta và đại hoa Ngươi giống là cả thù sống chết Ngươi bắt tộc nhân của ta Ép ta trị bệnh cho người đại hoa Thú đoạn hèn hạ như vậy Thật là không nhục danh sưng người đại hoa của ngươi Lâm vẫn vinh khoát tay không để ý Đi tới gần bên nàng ngồi xuống Hẹn hạ hay không hèn hạ Không phải cứ ngọc già cô nương nói là được Dù sao nàng cũng không để lại trò ngầm gì Trên người huynh đệ của ta chứ Sát mặt Nguyệt Nga Nhi biến đổi tách khỏi người hắn ra, hừ lạnh một tiếng sao trong mắt có mấy tia lửa lạnh lùng. Hai mắt lâm vắng bênh nheo lại mỉm cười nói, Ha! Chẳng cần nàng thừa nhẫn, trong lòng mỗi người tự nhiên đều biết, giống như nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta vậy, không cần hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả là được rồi. Nguyệt Nga Nhi chơi đùa ngọc già trong tay hừ khinh miệt. Hừ! trư tự cho mình thông minh, đàn sói trên Thẳng Nguyên vĩnh viễn không đấu lợi được người thợ săn tài giỏi. À, thấy sao? Đây là ngạn ngữ của người Đậu quyết. Lâm Văn Vinh gật đầu nói, "Nghe rất hay, vậy sói thì đại qua ta cũng có câu ngạn ngữ trứ danh, đó là một đêm làm sói bảy lần, có nghĩa là làm nam nhân đại qua chúng ta, một đêm có thể quá thân thành bảy con a lang trên thảo nguyên có thợ săn lợi hại như thế không?" "Không biết xấu hổ." Nguyệt nha Nhi nổi giận quát, tay đỏ cả lên, hiển nhiên là đã nghe qua câu ngạn ngữ trứ danh này rồi. Lâm bản huynh cười, ha hả, sắc mặt đột nhiên biến lạnh. Nôi thẳng ra nhé, Nguyệt Nga Nhi tiểu thư, ta có thể không để ý tới xuất thân lai lịch của nàng, ta có thể thả tộc nhân của nàng, ta chỉ hy vọng nàng không giỡn trò gì trên người quân đệ của ta, ta hy vọng có thể làm hắn nhanh chóng tỉnh lại ở cùng với chúng ta. Hắn thấy là cũng xem như lật bài rồi, đấu diện với thiếu nữ thông minh như Nguyệt Nga Nhi. Điều này tốt hơn là che che giấu giấu chẳng bằng lấy công làm thủ, xem ra bài chủ của nàng thế nào. Ngọc già hư lạnh lạnh lùng nhìn hắn. Xin chứ nên nghĩ ai cũng hèn hạ giống như loại kẻ cốt các ngươi. Tâm lòng người đột quyết chúng ta rộng lớn, các ngươi không cách nào tưởng tượng được. À đúng đúng, đúng là rất lớn. Tên cốt tức giận nhìn hao háo vào tấm lòng rộng lớn của nàng, nước miếng nhỏ ra, ánh mắt dâm dục, ngọc già mặt phủ xương, con mắt lam lạnh lùng. Hai tộc nhân được thả ra trước đây của ta, dù ý là thế nào, tin rằng ngươi càng rõ hơn ta là ai đang giỡn trò, trong lòng người đại qua các ngươi tự biết, nhưng ta không thể tưởng tượng được loại người xảo trá hèn hạ du sĩ hạ luôn như ngươi lừa được vị trí này ở đại qua như thế nào. Có thể thấy được sự rõ ràng khinh miệt của thiếu nữ độc quyết với hắn, trong đó tất nhiên là có thiên kiến với đại hoa không liên quan gì tới sự biểu hiện hạ lưu của tên cốt này. Thấy này xem như nàng là đang khen ta rồi, lâm giảng dinh cười khà khà. Ha, Nguyệt Nga Nhi mội mội, văn quá đại hoa chúng ta rộng lớn, xem ra nàng hoàn toàn còn chưa hiểu được sâu sắc. Nhưng mà cũng chẳng sao, nàng có thể nói được mấy câu đại qua lưu lót đã là thành tích rất đáng kể rồi. Phải rồi, cả y thuật và tiếng đại qua nàng đều thành thục như thế. Có phải nàng đã tới đại qua ta du học, nhưng không biết sở học từ đâu, sư thừa là ai, nàng có biết từ vị không, may nghiễn thu nữa, còn có cố thuận trương. Hắn hỏi liền, tên mấy người rất là hứng thú. Nguyệt Nga Nhi làm sao lại chẳng nhìn ra tâm tư của hắn, không lát đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ cười lạnh không nói. Hỏi tới kiệt cả sức rồi, nhà đầu này vẫn như làm từ khối sắc không thốt một lời. Lâm Vãng Vinh thầm nóng lên hắc hắc nói, Ta hiểu rồi, nhất định tình lang của nàng là người đại hoa ta. Nàng gì chuẩn bị bỏ nhà theo hắn nên mới khổ công học tiếng đại hoa và y thuật. Hay không tẩy không tẩy, có ca tính đó. Nghe hắn nói bậy ngọc già không nhịn được nổi giận. Ai thèm bỏ theo người đại qua nữ nhi thảo nguyên chúng ta hướng tới dũng sĩ du địch, nam nhân đại qua các người yếu đuối hèn nhát, giống như cây bông trên thảo nguyên, đạp cái là nhũng ra, không có cốt khí. Ha, điều này ngọc già cô nướng quá độc đoán rồi. Lâm bản Vinh hậm hật bất bình. Sao nàng có thể bởi vì bọc cây con héo trũ mà quỷ đi cả một khu rừng rậm rạp? xa người chẳng nói làm gì? Nàng nhìn ta coi, ta cứng hay là mềm, ta có cốt khí không? Người ấy à? Thiểu nữ độc quyết hư một tiếng, cốt khí thì đúng là có một chút, nhưng toàn bộ lễ dùng ở chỗ hạ lưu rồi. Cái đánh giá này đúng là hiểu tới cốt tuỷ của hắn rồi, Lâm Văn Vinh cũng chẳng để ý cười ha hả. <cười> ngọc già cô nương mắt tốt thật, đúng là nhìn người nhìn thấu tận tim, nếu chẳng phải hai người chúng ta lần đầu gặp nhau, ta nhất định còn chẳng cho rằng nàng trước đây đã thấy ta rồi đó, Nôi trở lại Ngọc già tiểu thư, trước đây nàng đã nghe qua tên của ta chưa? Tạm cát thị hoa lão công. Ngọc già khinh thường. Cây tên xấu như thế, ta muốn nghe nó làm gì? Lâm Văn Vinh nhịn cười nói. gọi lâu rồi sẽ không thấy nó xấu nữa. Nói như vậy thì trước đây Ngọc già cô nướng chưa nghe qua tên của ta rồi. Hay, đáng tiếc, đáng tiếc, thấy nàng hiểu ta như thế, ta còn cho rằng nàng từng khổ công nghiên cứu về ta đó. Câu nói này tự như vô tình, lại như cố ý, thuận miệng nói ra khiến Ngọc già cũng không khỏi ngây người. Lâm Văn Vinh nhìn thẳng vào mắt nàng, không nhanh không chậm nói, à kỳ thật, ở độc quyết ta có một người bạn không thể tính là bạn, hắn tên là Lộc Đông Tán, là người rất thông minh, nhưng mà Ngọc Dạ cư nượng so với hắn càng thông minh hơn, Nguyệt Nga Nhi Muội mụi có biết Lộc Đông Tán không? Ngọc Dạ không đổ sắc mặt chậm rãi nói, quốc sư Lộc Đông Tán gian dành thảo nguyên, phàm là con dân độc quyết ta sao có thể không biết ngài chứ? Hà! Quá ra là nàng biết hắn. Lâm Vẫn Vinh cười đầy ý nghĩa sâu xa. Hà! Cũng tốt, đợi lúc nào đó đảnh rỗi phiền nàng chuyển lời cho hắn. Nói là ta quan nghênh hắn tới đại hoa làm khách, lần này ta sẽ không lừa gạt tỷ thảo của hắn nữa. Phải rồi, cái nơi mà trong nhiều lạc tỷ thảo gọi là gì nhỉ? A nhĩ Thái Sơn, Khoa Bố Đa. Đúng là nơi thật hay. Hắn nhìn chăm chú vào Nguyệt Nga Nhi phát ra nụ cười quái dị như giả lan mặt đầy vẻ đắc ý. Tai ngọc già khẽ trung lên, từng cơn ấn lạnh trào lên trong lòng, đột nhiên nàng nhán miệng cười lắc đầu nói, Người đãi qua tự cho là thông minh, quá trạng người coi ta là người lọc đông tán phái đến. Không ngờ bị cuôn nha đầu này nhìn thấu, lâm vắng vinh cười lạnh. <cười> Chẳng lẽ không phải sao? Nguyệt Nga Nhi cười như chuông treo phá tan đêm trời yên tĩnh, vang khắp căn liều lớn nhỏ ra gần, khiến vô số tướng sĩ nhìn tới phía này. Lão Cao và Lão Hồ từ trong căn liều xa thò đầu ra, nhìn về phía bên này, thấy bóng người Lâm Vẫn Vinh kề bên Nguyệt Nga Nhi, tức thì mắt sáng lên, cùng dơ ngón cái lên, cười rất bỉ ổi ám muội chỉ có quỷ mới biết được hai cái tên giam hóa này nghĩ đi tới đâu. <cười> cái con mẹ nó, ta có làm gì đâu chứ, thật là qua ngủng. Thay bộ dạng đắc ý của thiếu nữ đột quyết, Lâm Vẫn Vinh không nhịn được hỏi. Nàng cười cái gì, làm hỏng giấc ngủ người khác, dẫn tới nghi ngờ lung tung, đây là vấn đề rất nghiêm trọng nàng có biết không hả? Ngọc già ngừng cười nhìn hắn. Người đại qua tự cho mình là thông minh kia, đừng nên dùng tâm tư hẹp hội của mình đánh giá người khác. Ta lấy dân nghĩa thần của Thảo Nguyên mà thầy, ta tuyệt đối không phải do quốc sư Lộc đông tán phai đến. Thần của Thảo Nguyên trong lòng người đột quyết không gì sánh bằng... Nguyệt Nga Nhi đã thề như thế, chẳng lẽ nàng ta thật sự không phải do Lộc đông tán phai tới, bị Ngọc Già làm cho trối cả lên. Lâm Văn Vinh tức thì cũng mơ hồ, hẳn có vô số kinh nghiệm tán gái. Trước mặt Ngọc Già lại có cảm giác như đào chém vào gối bông dùng sức uổng phí. Một loại nguy cơ rõ rệt trào lên, Lâm Văn Vinh đứng bật dậy giọng tức giận. Thần y tiểu thư, nàng cố tỉnh tiểu lý tử, ta thả nàng và tộc nhân của nàng đi, hiện giờ, lập tức. Ngọc già cũng dũi người ra đối mắt với hắn mà không hề sợ hãi. Đánh thức huynh đệ của người ngay bây giờ. Trất xin lỗi, nếu y thuật của Ngọc già không thể cứu được, đương nhiên người có thể lựa chọn thả ta và tộc nhân của ta. Nếu đúng là như thế, Ngọc già sẽ vô cùng cảm kích. Nàng cuối người xuống khẽ phổi đi các bụi trên giấy, thân hành quyển chuyển hấp dẫn vô cùng. Còn mẹ nói, chuyện gì thế này? Nhà đầu này lại còn chạy ra Đuổi cống không đuổi nàng ta đi được nữa Nhìn dáng giáp tha thước của ngọc già Lâm Vãng Vinh siết chặt nắm đắm Trong lòng đầy lửa giận Hay ta cảm thấy như chúng ta bị lọt bẫy rồi Giọng nói của lão cao vang vọng bên tay Sát mặt Lâm Vãng Vinh tái nhà khồi lâu không nói gì Hãy <cười>